Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lưng Gia Kỳ ở trong lòng thầm oán trả lời Nhưng mà cô không hề nghĩ tới Hắn sẽ lại rời đi trước Lòng cô thở phào nhẹ nhõm được một hơi Xong cũng không khỏi cảm thấy Có một chút ít giật mình và thất vọng Xem ra hắn thật sự không nhận ra cô Bằng không chính là đối với cô Nửa điểm hứng thú cũng là không có Cho nên mới có thể không cần Quay đầu đã tiếu sái rời đi như vậy Đêm đó đối với hắn mà nói Có lẽ đơn thuần chỉ là một đoạn nhân duyên như là thoáng sớm, trời sáng rồi cũng sẽ tan đi, những chỗ cho ánh dương mà không lưu lại một chút dấu vết nào cả. Tuy có cảm giác có một chút bi thương, nhưng chuyện này căn bản không thể trách hắn, bởi vì phản ứng như thế này cũng là nguyên nhân vì sao trước đó cô lại chọn hắn, làm tình nhân một đêm, hắn cũng không có làm cho cô thất vọng mà, quả thật đã quên cô rồi, thế nhưng trong bụng của cô vẫn còn đang nơi dưỡng con gái bé bỏng của hai người. Saki âm thanh to lớn của tiểu tuệ đem kẻ đang chô dô trong sòng cảm xúc là cô kéo trở về. Làm sao mà cậu lại ngây ngốc ra như thế? Là đang suy nghĩ cái gì chứ? Tiểu tuệ cất tiếng hỏi cô. À, không có gì. Tôi đang suy nghĩ có xem hay không là nên nhân lúc người ta còn chưa phát hiện mình mang bầu mà trở về nhà một chiến. Cô nói dối xong lại nhịn không được hỏi thêm. Vừa rồi trạng thiên sinh hẳn là không nhìn ra mình là phụ nữ có thai đi. Mỗi ngày đám đồng nghiệp cùng cậu gặp mặt, chưa nhìn ra nổi. Anh ấy làm sao có thể nhìn thấy được chứ? Về mặt của tiểu tuệ giống như đang che trách thoai người người của cô. Ngay sau đó nhanh chóng trở lại chuyện chính nói. Cậu về nhà làm cái gì chứ? Bảo cậu không phải mỗi tuần đều đến thăm hay sao? Lương Gia Kỳ cảm thấy thật là may mắn. Là cô bạn này không nghi ngờ gì. Vì sao cô lại hỏi xem trạng sập kỳ có nhìn ra mình mang thai hay không? Ông bảo tớ có thể về nhà qua một chút. Xê và em trai đôi khi cũng nhắc đến tớ. Cô trả lời. Lại chuyện ma quỷ như thế này mà cậu cũng tin ư? Mình không tin, nhưng mà mình biết đây là mong muốn của ba mình Mong mình vĩnh viễn có thể nhớ về căn nhà đó Cũng biết mình có người nhà Dù gì căn phòng đó cũng không phải là nhà của mình Toàn bộ cũng không hẳn là thuộc về mình Người nhà ư Tiêu tuệ cất tiếng cười nhạt Tớ cũng biết chuyện này thực là buồn cười Nhưng đây là hy vọng của ông Tớ cũng không muốn ngay cả cố gắng làm thư một lần Cũng không có làm cho ông thất vọng Cậu đã muốn thử 20 năm rồi Cũng không phải là chơi từng thử qua Tớ thật sự không biết trong đầu của ba cậu rốt cuộc là nghĩ đến cái gì nữa. Tiểu tụy đạp cặp mắt trắng xã mà canh nhiệt nói. Lương gia kỳ bất đắc sĩ cười chờ. Cho nên mình không đi dạo phố cùng với cậu đâu rồi. Thật là xin lỗi. Chuyện này có gì mà cần phải xin lỗi chứ. Nhưng mà cậu xác định thật sự là phải về đó sao? Muốn tớ đi cùng về không? Có người ở đó. Thái độ của dì cậu sẽ bất tồi tệ đi một chút mà. Tiểu tụy lo lắng cất lời đề nghị. Cô lại lắc đầu. Ba mình có ở nhà. Bà ta sẽ không đối xử quá tệ với mình đâu. Ừ, vậy thì cậu nhớ cẩn thận một chút nha. Được rồi, cậu đi dạo phố vui vẻ nhé. Bye bye. Cậu nhìn bản thân gật đầu vẫy tay mấy cái, mà tiểu tuệ cũng vẫy vẫy tay rồi sau đó liền rời đi. Tôi tầm mắt, nhìn theo bóng dáng của tiểu tuệ rời đi, lưng ra kỳ xoay người đi theo hướng khác một cách vô mục đích. Cũng không về thằng nhà như là lúc nãy vừa nói. Vừa rồi tất cả những gì cô nói đều là lời dối trá. Ba căn bạn chưa bao giờ nói gì Hay em trai nhớ đến cô cũng không hề muốn cô rảnh rỗi về nhà chơi Ngược lại Thật ra ba cũng hiểu rằng Cô chuyển ra ngoài sống sẽ tốt hơn Chẳng qua ông lo lắng áp lực kinh tế sẽ đè nặng trên vai cô Mà ông lại không có cách nào giúp đỡ hết Bởi vì toàn bộ tiền đều nằm trong tay vợ của mình Người cha đang thương năm đó Bởi vì muốn được phép nuôi dưỡng cô Mà gần như đã cắt hết tiền đất Rồi làm đùm mọi chuyện không công bằng với mình Làm cho cô vô cùng ái náy Vì vậy cô mới luôn chăm chỉ đọc sách Mong rằng bản thân sẽ không hề thua kém ai Ít nhất có thể kiếm được một chút tiền Hoặc tìm ra đối tượng kết hôn Có thể cùng cô hiếu thận với cha Ai lại biết rằng Và dình ra chuyện mang thai còn chưa kết hôn này chứ Thàn nhẹ một hơi Cô cảm thấy thắt lưng có một chút mỏi liền đi vào trong công viên Tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống Thành thản nghỉ ngơi Và nhìn những ánh nắng chiều đằng xa Không bị những tài nhạc cao tầng che khuất đến gần người Mùa hè mặc dù buổi chiều là rất dài Nhưng qua bây giờ thì sắc trời vẫn dần dần tối đi Lưng ra khi nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đang dần rõ hơn Khi ngồi xuống Nghĩ mình có nên ăn bữa tối một chút Tuy rằng cô không có đói Nhưng bởi vì cục cưng cô vẫn nên ăn một chút cái gì Nhưng là ăn cái gì đây nhỉ Cục cưng à, con muốn ăn gì Thế nhưng cục cưng đâu có khả năng trả lời cô vẫn là chính mình tìm đáp án thì hơn đi tiệc đứng cũng được đồ ăn xanh nhiều lựa chọn cũng phong phú nữa cô thì thảo tự nói tựa vào lưng kế rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net